Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật, chính bất tao đã nhìn thấy mà lại Tên đàn em của Tám không giấu nổi sự ngạc nhiên Gấp gấp gã hỏi Tám Anh thấy nó ở đâu vậy anh? Tám trả lời mà mắt vẫn nhìn về hướng của góc nhà Trong ảnh của tao Còn em tao nó chụp được Trong ảnh đứa con gái đó đang bám lấy cổ của tao Nó bám lấy tao từ sau lưng Như thế tao đang cõng nó trên lưng vậy Nghe tắm nói, mặt tên đàn em liên tưởng lại hình ảnh đó thôi cũng đã đủ làm cho tên này toàn thân nổi cả da gà. Gã nói: "Sao, đại ca nói thật hay sao chứ? Nghe vậy kinh thế. Sao giống như mấy con màn nữ trong mấy bộ phim ma thật vậy anh. Mà có chắc là anh nhìn thấy ở trong ảnh hay không? Mà bức ảnh đâu? Anh đưa em xem xem nào. Có bằng chứng thì em mới tin anh nói thật chứ." Tám lắc đầu nói: "Đại hy tọc sợ quá, tao vẫn lại ở ngoài quán kia rồi." Tên kia cười như mỉa mai tám. "Giời đất anh tám, anh đang đùa em đúng không? Em không có đùa đâu nhá. Hồn ma không thể mang ra nói đùa được đâu anh ạ." Tám nói bằng cái giọng như khẳng định lại một lần nữa với tên đàn em là hắn nói thật. "Tao nói thật mà. Sưa nay tao có nói dối chúng mày bao giờ không?" Tên đàn em vẫn đang cười thì khựng lại, nụ cười tắt hẳn ở trên gương mặt đang dần chuyển sang hoang mang của gã. Tám nói "Sưa nay hắn không nói dối bao giờ là tám nói thật." Tên kia nhìn Tám rồi vội nói: "Vậy anh em mình đi giặt quán xem, xem có còn bức ảnh ở đó hay không. Việc này nghiêm trọng rồi đó anh ạ. Em đã bảo anh là phải cúng bái thổ công, mà anh có bao giờ chịu nghe em đâu. Bây giờ trong nhà không có thần Phật bảo hộ thì ma quỷ nó theo anh về nhà, nó ám vào người rồi lại khổ chứ chẳng đùa đâu." Tên đàn em nói dứt lời, Tám lại càng lo sợ hơn. Lời đàn em của hắn vừa nói chẳng phải là tám đang bị một con ma nữ theo về nhà rồi ám lấy đằng sau hay sao. Trong đầu của tám đang cố nhớ lại những hình ảnh đáng sợ khi trên lưng của hắn hàng ngày phải cõng theo một hồn ma thì không khỏi làm cho tám càng hoang mang và sợ hơn bao giờ hết. Tám chỉ hình dung ra hình ảnh ngay lúc này là một ma nữ đang ngồi ở trên vai của hắn, gụp cái mái tóc dài đen nháy đó vào vai của tám thôi, cũng đủ để làm cho hắn sợ tới mức có thể chết đi sống lại rồi. Suy nghĩ ít phút, tám nói với tên đàn em, "Mau đưa tao ra quán cà phê đi, tao cho mày xem bức ảnh đó." Tên đàn em lựa tin nửa ngờ, nhưng nghe lời đề nghị của tám thì chạm đúng vào máu tò mò của gã. Đưa tám ra tới quán cà phê ban nãy, tám đã gặp Việt và quên tại đây. Vừa nhìn thấy tám đi vào quán, một anh nhân viên bước tới mở cửa cho tám. Vừa thấy anh nhân viên đi tới, tám vội hỏi: Bản nãy tôi có làm rơi mấy bức ảnh ở lại cửa hàng, phiền cậu kiểm tra giúp tôi, nếu không có thì phiền cậu mang tới giúp tôi, tôi đang cần gấp lắm." Nhân viên của quán nghe tám hỏi như vậy thì lập tức đi nhanh vào bên trong. Lúc sau người này bước ra trở ra, đưa tập ảnh ra trước mặt của tám rồi nói với hắn, "Của anh đây ạ, nãy bên em có bạn nhặt lại giúp anh rồi." Tám đưa tập ảnh đó cho tên đàn em bên cạnh, hắn nói, "Đây, mày xem đi. Tao cũng nói phát đâu đấy nhỉ?" Gã đàn em của Tám đưa tay nhận tập ảnh từ tay của Tám, gã đưa ảnh ra trước mặt để xem thì lạ thay, là gã không hề nhìn thấy được cô gái mà Tám đang kể. Quay sang gã nói với Tám: "Làm gì có cô gái nào ở trong ảnh đâu anh? Anh hoa mắt lên nhìn nhầm có đúng không?" Tám há mồm, trợn mắt nhìn tên đàn em vừa nói, làm sao mà Tám tin được khi chính mắt của hắn đã nhìn thấy cô gái xuất hiện trong bức ảnh? nên vừa nghe gã đàn em nói thì không thấy cô gái nào cả, thì không khỏi làm cho Tám tỏ ra vô cùng bất ngờ. Tám giật lại bức ảnh để nhìn lại, sự việc kỳ lạ lúc nãy xảy ra làm cho Tám chết chân tại chỗ, miệng của hắn ú ớ. Không thể nào. Có chuyện kỳ lạ như thế này được chứ? Ờ, rõ ràng. Rõ ràng tao nhìn thấy nó thật mà. Gã đàn em cứ to mắt mà nhìn Tám, tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng hắn nhìn vào bức ảnh, đâu có cô gái nào vậy mà tám cứ khăng khăng cãi cho bằng được là tám nhìn thấy cô gái trẻ bám trên người của hắn. Gã đàn em ngán ngẩm lắc đầu nhìn tám chán nản. Gã nói: "Thôi, cứ tạm tin anh như vậy đi, anh lên xe em đưa anh về nhà nào." Tám thấy tên đàn em của hắn không cãi nữa thì thầm nghĩ rằng hắn đã thắng trong cuộc tranh luận vừa rồi. Tám vội leo lên trên xe ngồi. Gã đàn em quay xe ngược lại hướng đi về ngôi nhà của Tám, vừa mới mua và sẽ dọn vào sống trong ngày mai. Khi xe máy đi gần qua căn nhà đó, Tám tranh thủ hướng mắt nhìn và quan sát, thịt trời ơi đất hỡi, hắn hét lên thất thanh rồi vội bắt gã đàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net